các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sao mình nữa bỏ em mà đi thế này mình ơi. Mình để em cô cút bờ vợ không ai nương tựa thế này, rồi ơi là rồi. Mã chạy cái con đàn bà đã lăng loàn lại còn nỏ miệng. Mấy lão già nghe tiếng muội loàn khóc mà gì ta nhọ răng. Tại sao vừa về ở với lão Lý có mấy tháng mà con cái lão đã tự nhiên lăn đùng ra chết. Trước đó là cái chết của muội vợ. Con lão từ được yên thân sống với tình cuối tới già. Vậy mà, cái thân dữ cũng trả xong. Giờ thì lại phải lên bàn thờ ngắm nghía ngắm chối. Không lẽ con bột này nó là sát tinh? Thế thì chết, phải tránh xa con sâu chuột này ra, chứ không có ngày nó vật cho toi mạng chứ chả đùa. Ông nắm tang dùng mẹo của lão Lý Trường, con bột loạn chắc mẩm kiểu gì cũng thủ được món phùng viếng ra trò. Ấy vậy mà khi xong xuôi mọi việc, một mình trong buồng kiếm bếm lại món tiễn phùng điếu thì mũi điên tiết mà chỉ nhặng lên. Tiên sư cha nhà chúng mày, toàn lũ vô ơn bạc nghĩa, ăn xong liền đánh ngay vào bát. Bà mà biết thế này, bà đã chả làm ma to như thế. Cái bàn tha đổ xuống sông còn hơn biểu lũ rùi nhặng trung bay. Cha tiên sư bố cái quân ăn chùa, uống không của bà. Bà sẽ đút vía tê sống cả lũ. Đúng là tham thì thâm. Mù cứ tưởng rằng với cái chức tức của lão Lý thì đám ma này bọn con lại trong vùng sẽ tận tâm mà phung viếng nhiều lắm. Ai đời chúng còn cao hơn cả mù. Thế trước mắt lão đã giả ma còn lợi ích gì nữa mà ham về hố. Về đền đám tăng của lão bọn này chỉ đến viếng cho con lệ thậm chí là có mấy lão hương thân còn bảo nhau chỉ thấp nhang trừ biện chấp điếu. Làng Đình Nguyên ấy vậy mà vẫn chơi yên ổn. Sau cái chết của lão Lý Trường Tuần được vài hôm thì trong làng lại xảy ra một cái chết bất đắc kỳ tử. Người bị thần chết gọi tên chính là thằng Đông. Thằng này cũng là gia nhân thân tín của lão Lý Tuần. Đang đêm bị soi nháy, chẳng biết giờ điên giờ dại thế nào, mà sáng hôm sau người ta thấy nó nằm co ro, chết cứng trong bụi tre gai cạnh bờ sông. Bình thường bụi tre gai góc như vậy, Ai mà chịu được vào đó? Người làng phải khó khăn lắm mới lôi được thằng Đông ra. Làm một điều là khi tầm điểm cho nó, mà người còn thấy trong miệng thằng này bị tọng đầy bùn đất rừng lay. Sống cái chết của thằng Đông, làng đến nguyên lúc nào cũng núng một màu tang tóc. Người dân thôn ngôi làng đã bị quỳ ám. Chẳng biết ai sẽ là người tiếp theo. Những đồn đoạt ma mị khiến cho tất cả lớn bé già trẻ đều sợ mất mật. Các cụ cộng tên trong làng phải họp bàn tiếng chuyện mới thời đến trấn yểm để mong các thế lực ma quỷ không bắt thêm người đi nữa. Nhưng họ đâu có biết rằng, những cái chết đó đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Ba thằng trong số năm kẻ rất hại, những người dòng bè nhà ông Phú Hộ Thìn đã mất mạng. Còn hai thằng nữa, chúng nó đâu? Không ai biết rằng sau khi chứng kiến những cái chết dùng dận của đồng bọn, thằng Việt lùn và thằng Thảo Ma sợ quá, bởi chúng là người biết rõ nhất nguyên nhân do đâu. Giờ quan Hàn cũng không kịp. Chúng hoảng hốt khi nghĩ đến ngày nào đó mình sẽ phải trả mạng. Chỉ ít ngày sau anh ấy đều mắt chữ O mồm chữ A Bởi chỉ trong một đêm Nhà hai thằng Việt Lùn và Thảo Ma lại xảy ra sự lạ Ấy là tuổi đó Hai thằng rủ nhau đi uống rượu Khi về Trần Nam đã trần chiêu thế nào Lại đi rút vào chuồng trâu nhà lão phó lý Còn trâu thấy có kẻ Chọc giận liền tung chân đá cho mỗi thằng một cái Một thằng còn bị nó hút cho bó lê bò càng Máu mê vương vãi Có lẽ lúc này chúng mới hoảng hồn mà tình cả rượu Thân thể đau nhất muốn bỏ ra khỏi chuồng trâu Nhưng con vật lúc này như đang cơn say máu, đôi mắt nó đỏ rực ánh lên ma quái. Nó cứ lao vào húc lấy húc đè, rồi được cả bốn vó lên người hai thằng này mà dẫm mà đạp. Chẳng mấy chốc, hai thân người chỉ còn là hai cái xác không hồn mềm oặt trong chuồng trâu. Một cái chết lặng nhắc đại chuẩn vú những kẻ cuối cùng còn lại trong đám người độc ác, hèn hạ trước kia. Chỉ vì chút lợi lộc nho nhỏ mà chúng lỡ bán linh hồn cho quỷ, ẩu cũng là dòng gió dò, ắt có ngày gật bão. Trong đêm khuya thanh vắng, trợn vẳng lên những tiếng éng éng của một con chim lượn lạc loài. Nó đậu lên chuồng trâu nhà lão phó Lý Trán rồi lại bay vút đến đậu ngay trên nóc nhà lão Lý Trường. Mộ Loan đang trằn trọc vì đã tìm đủ mọi cách mà vẫn không ngủ được. Mộ ròng tay lên ngay ngóng. Mấy đêm nay Mộ vẫn đều gặp những thế lực ma quỷ về hù dọa, lúc thì là con luân, lúc lại là Mộ cả mơ, dù đến những bóng áo đen lấp ló ngoài cửa sổ. Tùy hại lắm, nhưng với bản tính nhanh nọp của mình, thì Mộ lại trằn trọc được ngay. Mู่ Đình Bụng ngày mai sẽ sang nhà lão thầy để tìm ít bùa trừ tà về. Đàn quân lùng lại mái vẫn không ngủ được, cùng vì tiếng chim lợn cứ ăn ép kêu lên nghe rợn hết cả người. Mู่ Điên Tiết gọi đám gia nhân cầm gậy gộc ra đuổi con chim lợn. Đến tận canh tư khi vừa thiếp đi thì chợt có mấy bóng người đàn ông, người nào người ấy mặt mũi bặm trợn, trong tay đều cầm sẵn mai treo. Nhìn kỹ thì Mู่ nhận ra đó là đám người dòng bè cho ông phú hộ trước kia. Hoảng hồn, lùng cùng mau dậy định hét lên, Như một miệng mụ mộ tự dưng cứng đơ như bị cấm khẩu, tiếng thét ngẹt ứ trong cổ hỏng. Thế rồi một người trong bọn đưa tay ra hiệu cho mụ bước đi. Mụ cứ vậy như người mộng ru mà bước theo họ như một cái máy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net